Áo la lạp đang thi triển triệu hoán thuật mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu ma thiên thiên, càng tăng tốc độ thi pháp, ký hiệu càng lúc càng nhiều, không gian xung quanh áo la lạp càng ngày càng không ổn định, vạn béo rất kịch liệt, nhân ngẫu khống chế, một môn vu thuật cực kỳ tà ác nhưng cao thâm, tu luyện cực khó, yêu cầu đối với tiên thiên cũng rất hà khắc, bộ tộc Vu sư có đến mấy vạn người. Hơn một nghìn năm qua người có thể học được cũng chỉ có một hai người, đời này chỉ có duy nhất nữ nhi của tiền nhiệm thánh vu tiểu ma thiên thiên có thể tu luyện được vu thuật này, từ đó nàng được xưng là tiên vu, tiểu ma thiên thiên lần thứ hai muốn phá hủy bên trong nhân ngẫu, mấy quả hỏa cầu màu đen đột nhiên xuất hiện gần đó đột nhiên hư không phóng tới, vội vàng né tránh, nhân ngẫu trong tay bị một quả hỏa cầu màu đen chạm phải. Chỉ sượt qua một chút đã đem nhân ngẫu này đốt cháy Trong nháy mắt liền biến thành cho tàn Hỏa cầu màu đen chính là do áo la lạp Sau khi trồng chất thêm không gian ma pháp phóng ra Mục tiêu không phải là tiểu ma thiên thiên Mà chính là nhân ngẫu trong tay nàng ta Nhân ngẫu bị đốt cháy thì áo la lạp cũng đồng dạng bị đốt cháy Bất quá đây vốn là thủ đoạn công kích chính của nàng Cho dù phóng lên người thì cũng không đau không bị thương Khi nhân ngẫu bị thiêu đốt thì đồng thời trên người áo la lạp cũng bùng lên hỏa diễm màu đen hừng hực. Nhưng chỉ là một lúc sau, hỏa diễm màu đen này lập tức bị bản thân nàng thôn phệ. Dưới sự sơ ý, dĩ nhiên để đối phương phá hỏng sư không chế của mình đối với nhân ngẫu, tiểu ma thiên thiên xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Bàn tay nhỏ bé hơi hơi nâng lên, một vòng viên nhận xoay tròn màu đỏ sậm xuất hiện. Nhẹ nhàng vung lên, viên nhận màu đỏ sẫm phá không phóng đi Lúc này thổ nham lão quái và thôn quỷ lão ma đã phát động công kích Trên không trung vô số khỏa lưu tinh phóng về phía áo la lạp Còn có một con yêu quỷ thật lớn xuất hiện trong hư không nhào tới kẽ hở lớn nhất của di khoảng không triệu hoán chính là thời gian ơn hy pháp quá mức dài Cho dù là với tu vi cấp cao như của áo la lạp thì thời gian để hoàn thành cũng không nhỏ Ngay khi ba bên đồng thời phát ra công kích, những ký hiệu trên không trung mà áo la lạp vẽ ra chợt hiện lên quang mang. Phía trên không gian rốt cuộc cũng hiện ra một cánh cửa ánh sáng màu tím. Toàn bộ trời đất trong nháy mắt trở lên tối sầm lại. Trong cánh cửa ánh sáng màu tím hiện ra chi chít bóng đen đang lồng lộn, Tốc độ cực nhanh. Chính là những con côn trùng đủ loại. Số lượng cực kỳ khổng lồ làm cho người khác kinh hãi. vô thiên cái địa giống như nạn châu chấu khổng lồ những quả lưu tinh phóng đến trong nháy mắt bị những con côn trùng này thôn phệ sạch sẽ quỷ yêu thì bị vô số côn trùng vây quanh hai bên quấn lấy nhau chỉ có viên nhận màu đỏ sậm của tiểu ma thiên thiên phát ra có thể đâm thủng vào trong đàn côn trùng tiếp tục bắn về phía áo la lạp áp la lạp trong nháy mắt cũng tung ra một viên nhận màu đen sấp xỉ với viên nhận màu đỏ sậm Hầu như trong lúc viên nhận màu đỏ đậm bắn chúng trong nháy mắt thì viên nhận màu đen trong tay áo la lạp bắn ra va và chạm vào nhau. Lực bảo tạc trùng kích thật lớn, làm cho áo la lạp và lâm khiếu đừng bị đẩy ngược lại đến mấy trường. Cũng may trước đó áo la lạp đã khởi động một cái hộ thuẫn. Hai người mới không bị sóng xung kích cực kỳ cường đại làm bị thương. Trong cuộc giao đấu của những nhân vật cấp quái vật như thế này, đều là trong nháy mắt đã trao đổi với nhau vài đòn, Lâm Khiếu Đừng vẫn luôn bên cạnh Áo La Lạp nhìn mà kinh tâm động phách, thật sâu cảm nhận được những quái vật không phải người thường này so với bản thân chênh lệch lớn tới mức nào, bản thân căn bản không có chút lực phản kháng, trong thời gian vài lần Áo La Lạp bị công kích trước đó, Lâm Khiếu Đừng đều muốn mượn cơ hội đó để chạy trốn khỏi nơi này, nhưng lại bị một luồng khí vô hình đè ép làm cho hắn không thể động đậy được. yêu trùng phong ma đại lục cư nhiên có người có thể triệu hóa được những ác ma này đến được nơi này kim bất phôi cả kinh kêu lên những con yêu trùng được triệu hoắn đến quả nhiên là trước tiên tập trung công kích về phía ba người tiểu ma thiên thiên thổ nham lão quái và thôn quỷ lão ma kỳ áo năm thời cơ thúc đẩy lam diễm thiêu đốt trên cơ thể hóa thành mũi tên màu lam bắn về phía áo la lạp đồng thời lúc kỳ áo phong tới Một bóng đen cũng từ một phương hướng khác bay tới, một lam một đen, cách phía trước áo la lạp mấy trượng ba chạm vào nhau, lực lượng hai bên ngang nhau, trong lúc hai bên ba chạm lực lượng hầu như trung hòa, hai bên chỉ lui lại mấy trượng liền ngừng lại được. Nhìn bóng đen, sắc mặt kỳ áo có chút ngưng trọng, rồi lại tán thưởng nói, thánh nữ đại nhân, ngài thực sự là có lòng, cư nhiên ngay cả huyết tộc cũng chịu hoắn đến nơi này. Áo la lạp cũng không hề để ý tới, trong miệng cấp tốc niệm cái gì đó, kỳ áo muốn ngăn cản lại, thế nhưng tên huyết tộc kia giống như ma quỷ chằm chằm nhìn vào bản thân, căn bản không thể thoát thân ra được. Không gian xung quanh áo la lạp và lâm khiếu đường kịch liệt vạn vèo, trong lòng kỳ áo hô tô không tốt, thuấn gian di động, một khi thi triển ra thì không biết sẽ đến nơi nào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. chương 192, ngũ đại lục huyết tộc giống như ma quỷ nhìn chằm chằm vào kỳ áo, luận về thực lực hiển nhiên kỳ áo không sợ, thế nhưng muốn thoát khỏi trong thời gian ngắn là không thể. Huyết tộc có năng lực tái sinh rất cao và kỹ xảo cận chiến kinh khủng, cho dù là kỳ áo cũng phải đau đầu đối phó, mắt thấy áo la lạp sắp tiêu thất trong không khí, kỳ áo hét lớn một tiếng, hóa thành một tia trước màu lam. Phá tan huyết tộc, lóe ra nhằm thẳng về phía áo la lạp. Kỳ áo lao thẳng vào khoảng không, mắt mở trừng trừng nhìn áo la lạp mang theo lâm khiếu đường tiêu thất trong không trung ngay trước mắt. Công kích của huyết tộc lập tức kéo tới. Kỳ áo cũng không có thời gian đi hối hận. Xoay người đón đỡ, một trận chiến mới trên không trung lại được nổ ra. Thuấn gian di động, một tuyệt chiêu chạy trốn của Cao Giai Ma Pháp Sư. Cho dù mang theo một gã đấu sư, kỳ áo cũng không có biện pháp nào. Khiếu đừng ca ca, uyển nhi vô lực la hét. Thanh âm rất nhanh đã bị những tiếng đập cánh bù bù điên cuồng của đàn yêu trùng thôn phệ. Tố tố đứng xa xa kinh ngạc nhìn tất cả mọi việc diễn ra trên không trung. Nàng là một chỉ liệu sư, đối với nàng chiến đấu là một chuyện cực kỳ xa xôi. Chỉ là không biết vì sao hôm nay nàng cảm thấy bản thân mình thật sự rất bất lực. Hoàng y thiếu nữ vỗ vỗ vai tố tố nói Tố tố, chúng ta cần phải đi Nghe nói những con yêu trùng này rất khó đối phó n tố tố phiền muộn lên tiếng Không biết vì sao khi người kia tiêu thất trong không gian Trong lòng của nàng như thắt lại một chút Vốn ban đầu nàng muốn bái người này làm sư học nghệ Cái loại thủ pháp trị liệu đó thực sự cực kỳ lợi hại Nếu như bản thân có thể học được mà nói vậy thì nhất định có thể chữa trị được cho rất nhiều người tiểu tử thối lúc này ngươi thoải mái chịu đựng đi lâm bình ngửa mặt nhìn bầu trời nhưng mà hiện tại trên bầu trời ngoại trừ yêu trùng dày đặc cái gì cũng không thấy người của lâm gia đã lui toàn bộ vào trong thành đang hướng về phía lâm phủ rời đi chỉ cần bước vào trong lâm phủ vậy thì có thể an toàn rồi linh mục kết trận đủ để đối phó với những trận công kích của yêu trùng Về phần thanh lý mọi chuyện ở đây chỉ có thể giao cho bảy đại môn phái giải quyết. Đại quân Tây Bắc trong thời gian yêu trùng phô thiên cái địa tấn công tới đã bắt đầu rút lui về phía sau. Những con yêu trùng này căn bản là không hề sợ chết. Chỉ biết duy nhất một chuyện chính là tiêu diệt hết tất cả những vật còn sống. Thực sự là không chịu nổi. Tất cả cao thủ đều bận rộn đối phó với yêu trùng. Chỉ có tiểu ma thiên thiên dường như không có việc gì đứng huyền phù trên không trung, quanh người tỏa ra quang mang màu hồng yêu dị, thật sâu nhìn vào vị trí hắc bào nữ tử vừa mới biến mất. Trong khoảng thời gian giao thủ ngắn ngủi, ấy chưa thể phân rõ được ai cao ai tháp. Thế nhưng qua hai giao thủ xác thực bản thân đã thua nàng ta nửa chiêu. Mục tiêu công kích của yêu trùng căn bản không hề có sự lựa chọn nào. trên cơ bản cứ nhìn thấy vật sống là sông tới phảng phất giống như quỷ chết đói mấy năm chưa từng ăn thứ gì nói đến cũng lạ đám yêu trùng này nhìn thấy tiểu ma thiên thiên thì lại nhượng bộ lui binh hoặc là có chút rối loạn coi như là thú trùng có thể hình tương đối lớn cũng không chủ động đến trêu chọc tiểu ma thiên thiên cứ như vậy huyền phù trong đám yêu trùng dày đặc xung quanh nhưng vẫn bình yên vô sự điểm này ngay cả thôn quỷ lão ma cũng cực kỳ đố kỵ Bản thân rõ ràng có một thân thâm độc trướng khí vậy mà những con yêu trùng này lại không những không sợ mà ngược lại còn có bộ dáng rất thích thù. Nguyên bản là tình cảnh hai đại quân xông vào nhau chém giết tới lui lại không xuất hiện, đám yêu trùng trở thành địch nhân chung, số lượng của yêu trùng quá lớn đã không thể tính toán ra được. Nói chung trước cửa thành Tân La Thành bao phủ trong phương viên nghìn trượng đã không còn thấy được ánh mặt trời, đều bị đám yêu trùng trùng trùng điệp điệp bao phủ. ai cũng không nghĩ tới, trận chiến chung với yêu trùng này phải rằng co 3 năm liền mới kết thúc, ngay cả như vậy thì cũng chỉ có thể đẩy lui được yêu trùng đến một địa phương. Ít người qua lại, không thể hoàn toàn tiêu diệt được chúng, bởi vì năng lực sinh sản của những con yêu trùng này quả thực quá mức mạnh mẽ, càng đáng sợ hơn chính là chúng có năng lực tiến hóa không gì sánh được. Một phương thức đối phó với chúng chỉ hiệu quả nhất lần đầu tiên, lần thứ hai lập tức giảm hiệu quả rất nhiều. Kỳ đông đại lục chính là một phiến tịnh thổ, từ nay về sau có thêm một giống nổi yêu trùng, yêu trùng bộ tộc. Ai cũng không biết rằng trên một đại lục xa xôi tên là Phong Ma, những yêu trùng như vậy còn nhiều hơn ước vạn lần, lại có một trùng tộc trí tuệ cao tồn tại, vị đạo nhàn nhạt của nước. Thấm vào trong miệng bỗng nhiên gây nên cảm giác khô khan. Lâm khiếu đừng mờ mịt mờ hai mắt. Bốn phía đều là xanh một màu biển cả. Dưới sự cả kinh bật người ngồi dậy. Đây là đâu? Lâm khiếu đừng nhìn xung quanh đánh giá. Chính là một hòn đảo đơn độc. hắc bào nữ tử lặng lặng nằm một bên. hắc bào trên người đã có nhiều chỗ bị xé rách. Lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết bên trong. Cho dù đang trong trạng thái hôn mê thì dung nhan tuyệt sắc sắc vẫn như cũ duy trì sắc mặt không đổi như vậy. Lâm Khiếu đừng đưa tay lên sờ vào cổ của Hắc bào nữ tử, xác định nàng còn chưa chết, mới ôm lấy nàng, hướng về phía trong đảo bước đi. Hòn đảo này không nhỏ cũng không lớn, tối đa chỉ vượt lên quá 100 trượng, một mảnh rừng rậm nho nhỏ xanh um tươi tốt, nhìn qua cũng có chút sinh cơ. Lâm Khiếu đừng muốn ly khai khỏi nơi này. Thế nhưng hắn không hề biết phương hướng, hắn chỉ biết là hiên viên quốc thuộc về lục địa không hề có đường ven biển. Lên phía Tây Bắc chính là Thảo Nguyên do Tam Đại Bộ Lạc thống trị, mặt Đông Nam chính là Đại Hà Quốc. Một cường quốc có lực lượng so với hiên viên quốc không chênh lệch nhiều lắm, về phần những phương hướng khác là một số quốc gia nhỏ, nói chung không có biển. Trên sách có ghi chép lại, chỉ khi lướt qua Đại Hà Quốc. Tiếp tục vượt qua ba bốn tiểu quốc gia nữa mới thấy được biển, còn về phía tây bắc Đại Thảo Nguyên lại càng thêm xa xôi. Có người nói phải vượt qua thập vạn Đại Sơn, lại tiếp tục trải qua vạn giảm Đại Mạc. Sau đó là một vùng đất cực kỳ lạnh giá, lúc đó mới có thể nhìn thấy Hải Dương. Hải Dương so với lục đĩa còn rộng lớn hơn rất nhiều, nhìn đến vô tận. Căn bản là không có tận cùng tuy rằng biết rõ ngoài Hải Dương ra thì còn có bốn đại lục bừng bừng sinh cơ, thế nhưng rất ít người nguyện ý vượt qua đại dương để đến những đại lục bên kia. Bình thường chỉ khi có tu vi từ linh hồn dai trở đi, tu vi cực kỳ cao thâm mới có thể vượt qua được Hải Dương mênh mông, ngay cả như vậy thì siêu cấp cao thủ cỡ đó cũng rất ít người nguyện ý nếm thử, thỉnh thoảng mới có cao thủ nổi lên tâm trạng muốn chơi đùa mà thôi. Đường xá thực sự quá mức xa xôi, lãng phí thời gian dành cho tu luyện. Huống hồ cho dù tới được bốn khối đại lục còn lại thì cũng không được chỗ tốt nào. Trên thực tế, ngoại trừ Minh Tây Đại Lục thì ba khối đại lục còn lại không nên đặt chân tới. Bằng không sẽ phải chết rất khó coi. Phong ma đại lục, tự nhiên không cần phải nói. Chỉ nghe thấy cái tên đã thấy rõ không phải là một địa phương tốt lành gì. Trong ngũ đại ma vực thì ở đây đã chiếm tới ba, chớ chú huyết vực, vạn cốc thâm uyên và u minh triều trạch. U minh triều trạch chính là thiên đường của yêu trùng, đương nhiên người minh tây đại lục coi chính là ma trùng. Băng tuyết đại lục ở phía cực bắc, khắp đại lục đều là một mảnh băng phong tuyết địa, quanh năm thời tiết gió lạnh, hầu như không có bao nhiêu sinh vật có thể sinh sống tại nơi này. Có người nói chỉ có chân chính hậu đại của người khổng lồ thượng cổ, tuyết viên nhân, người vượn tuyết và các loại yêu thú hệ băng có thể sinh sống và tu luyện nơi đây. Còn có một trong ngũ đại ma vực lãnh đóng băng nguyên, di tích đại lục, đây là một đại lục rất kỳ bí, có người nói khi thần sáng tạo ra thế giới này thì đã định nơi này như vậy, có người nhìn thấy thiên sứ và huyết tinh linh sinh sống tại nơi này. thật hay giả không ai có thể chứng minh được. nơi đây cũng có một trong năm đại ma vực, chính là mê đồ xâm lâm. mê đồ xâm lâm hầu như chính là nơi quỷ dị nhất trong năm đại ma vực. đương nhiên quỷ dị như thế nào thì chỉ là được ghi chép lại trên thư tịch, không có người nào chứng thực. trong thư tịch nói toàn bộ xâm lâm là một mê trận thật lớn, có thể tiến vào nhưng không thể ra được. hơn nữa bên trong xâm lâm có rất nhiều yêu thú cao cấp sinh sống. Toàn bộ di tích đại lục thì có đến 3 phần tư bị mê đồ xâm lâm bao phủ. Bởi vậy mê đồ xâm lâm vẫn được gọi là bất quy lộ, không đường về. Hơn nửa kỳ đông đại lục, minh tây đại lục cũng là hai trong năm đại lục. Trừ những đại lục này ra thì còn lại chính là những hòn đảo lớn nhỏ nằm trong lòng hải dương vô biên vô tận. Hải dương rốt cuộc lớn đến bao nhiêu, không ai có thể nói rõ ràng. Ngay cả trên thư tịch cũng không có bất luận ghi chép gì Chỉ nói rằng rất lớn, lớn đến không thể tưởng tượng ra được Lâm khiếu đừng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bản thân phải lưu lạc đến tận hải dương mênh mông này Rất khó tưởng tượng gã kỳ áo này làm cách nào có thể đi tới đi lui giữa hai đại lục Minh Tây Đại Lục và Kỳ Đông Đại Lục Đương nhiên còn có hắc bào nữ tử trước mắt này tựa hồ như có sự tồn tại của cái gì đó có thể xác định tọa độ nếu không làm sao bọn họ có thể xác định được phương hướng đây. Nghĩ mãi không ra nguyên cớ, lâm khiếu đừng đành phải tạm thời buông tha. Nếu như đợi hắc bào nữ tử này tỉnh lại, chỉ sợ bản thân rất khó có cơ hội để chạy trốn, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng phải đối mặt với biển cả mênh mông, lâm khiếu đừng lại không hề có một chút năm chắc nào có thể vượt qua được. Chỉ là đơn thuần tiêu hao thời gian mà nói, lâm khiếu đừng cũng không quá sợ hãi, bản thân đã tiến vào sư giai, sống được hai ba trăm năm cũng không phải là vấn đề quá lớn, chậm rãi tìm, không tin không thể tìm được đường về nhà, thế nhưng trong thư tịch có ghi chép, trong hải dương rộng lớn này có rất nhiều hải tộc hung tàn sinh sống. Đối với những tu luyện giả phi hành qua biển dông thì chuyện giết người đoạt vật và nội nguyên thực sự là chuyện rất bình thường. Đi hay không đi, Lâm Khiếu Đường có điểm đắn đo không xác định được, cho dù là chọn con đường nào thì cũng vẫn là một cuộc đánh đổ tính mạng. Hắc Bảo nữ tử rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, suy yếu mở hai mắt ra, khi thấy Lâm Khiếu Đường ổn định ngồi bên cạnh, lập tức mạnh mẽ bật dậy đề phòng nhìn Lâm Khiếu Đường. Không cần khẩn trương, ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng, trong thời gian này không được tốt, nếu như xung động thì có thể làm cho thương thế của ngươi nặng thêm. Lâm khiếu đừng không nhanh không chậm nói. Áo la lạp nhìn bốn phía xung quanh, thần sắc thả lòng, chỉ là trong mắt vẫn một bộ dạng băng lánh trước sau như một làm người khác lạnh run. Ngươi nhận thức kỳ áo, có thể xem như vậy. Lâm khiếu đừng thuận tiện nói. Suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu Không phải rất quen thuộc Ngươi đã gặp qua ái lệ ti Áo la lạp có chút khó chịu ôm ngực hỏi Không nghĩ tới tại thời điểm thuấn gian di động Cư nhiên lại bị kỳ áo đánh trúng Ai? Lâm khiếu đừng không rõ Ngươi không phải nói là đã từng gặp qua Đám người mặc y phục màu trắng hay sao Vậy thì nhất định đã gặp qua Một vị nữ tử ăn mặc so với ta gần giống như nhau áo la lặp lại nhổ ra một ngụm máu, nhưng mà nàng lại không có một chút động đậy thân hình, tựa hồ như người bị thương không phải là nàng mà là một người khác vậy. Lâm Khiếu đừng cảm thấy một trận toát mồ hôi, nữ nhân này quả thực không phải là người mà là một bộ máy móc thì đúng hơn. Suy nghĩ một chút rồi nói, tám năm trước thực tế ta đã gặp qua một nữ tử ăn mặc so với ngươi không khác nhau cho lắm, chỉ là nàng không phải là Ái Lệ Ti. Nàng tự xưng là viêu lị nhá, áo la lạp tùy tiện dùng ngón tay đưa lên, cắt đứt một đường trên cánh tay phơi ra ngoài của lâm khiếu đường, nhanh chóng thu thập một ít máu, sau đó đem máu của bản thân phun ra so sánh một chút, cả kinh nói, ngươi là hắc ám long tộc, kháo, lão tử sao có thể là loại thần lằn như vậy, trong lòng lâm khiếu đường thầm nghĩ, ngoài miệng lại trầm mặc không nói, bởi vì không biết trả lời như thế nào. Bỗng nhiên trong lúc đó, quanh thân thể áo la lạp đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức màu đen cường liệt, đôi mắt màu tím băng lánh nhìn lâm khiếu đường. Nói mau, ái lệ ti và ngươi có quan hệ như thế nào? Lâm khiếu đường không hiểu gì nói, nữ nhân đó thiếu chút nữa đã giết ta, ta và nàng ta thì có quan hệ gì chứ? Ái lệ ti dĩ nhiên dám cùng người của kỳ đông đại lục tư thông, không thể tha thứ. Nàng rốt cuộc là cùng ai sinh hạ thứ nghiệt xúc như ngươi Áo la lạp lạnh lùng nói Một luồng sát ý mãnh liệt cuộn trào mà đến Lâm khiếu đừng phát hòa Ngươi mới cùng người khác tư thông Phụ mẫu của lão tử đều là người của kỳ đông đại lục Có danh có tính có thân phận đàng hoàng Làm càn Áo la lạp giận dữ Không thèm để ý vết thương có thể nặng hơn phát ra một đoàn hòa diễm màu đen Đáng tiếc nàng thủ thương quá nặng nên uy lực giảm nhiều. Lâm khiếu đừng đấm một quyền đã phá tan được đoàn hòa diễm màu đen. Xú bà nương, ngươi hiện tại đang bị thương, đừng có thể hiện nữa. Áo la lạp triệt để nối giận, mái tóc đen dài mượt mà dưới sự bùng phát mãnh liệt của pháp nguyên lực khiến chúng được đẩy lên tung bay. Lạc đăng, lâm khiếu đừng cẩn thận nhảy lên. Không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên sau khi bị thương nặng đến thế vẫn có thể phát ra khí tức lợi hại như vậy. Cái này không dễ giải quyết. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com Chương 193 Bên kia đại dương trong lúc lâm khiếu đường và áo la lạp đang rằng co không dứt. Xa xa truyền đến một âm thanh trầm muộn của những bông hoa sóng trong lòng biển mênh mông. phảng phất giống như đạn pháo bắn ra ngoài khơi. Dưới sự kinh hãi áo la lạp lập tức thu toàn bộ khí tức lại Lâm khiếu đường tự nhiên cũng đã sớm thu liễm khí tức Hai người không hẹn mà cũng liếc mắt nhìn nhau Đồng thời lui lại đi sâu vào trong rừng cây của hòn đảo nhỏ Ngoài khơi từng đợt hoa sóng bắn cao Hai đạo bóng đen từ dưới đáy biển bay lên Phóng thẳng lên bầu trời Trên bầu trời bóng đen lặng yên huyền phù như đang chờ đợi cái gì Khi hai bóng đen lao vào giao thủ cùng một chỗ, lâm khiếu đừng mới nhìn rõ hình ảnh cụ thể của hai bóng đen ấy. Một người là vị thư sinh mặt phấn mặc bổ y phục màu trắng còn một vị khác là nam tử rất anh tuấn mặc một thân lân giáp màu hồng. Hải long tộc và ngư nhân tộc, áo la lạp nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mi như nhánh liễu hơi hơi nhăn lại. Lâm khiếu đừng nghe được hai danh từ này thì có một chút kinh ngạc. Hai đại tộc cực mạnh của biển cả cư nhiên có thể nhìn thấy nơi này. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thế nhưng, hải long tộc không phải dài chừng trăm trượng giống như rắn hóa rồng thông thường hay sao? Lâm khiếu đừng có chút nghi hoặc. Nhân ngư không phải là không có hai chân mà chỉ có một cái đuôi thôi sao? Hai vị này rõ ràng là người nha. Đâu có giống như hai đại hải Tộc thống trị phần lớn biển cả mênh mông. Trên người bọn họ có rất nhiều vết sẹo cũng có nhiều vết thương mới, tựa hồ như hai người đã chiến đấu với nhau thật lâu. Ba Na Tư, chỉ cần ngươi giao ta hải dương chi tâm, ta liền thả cho ngươi một con đường sống. Thư sinh áo bào trắng trầm giọng nói, ngư nhân Ba Na Tư lạnh lùng cười. Hãy bớt nói nhảm đi, ngày hôm nay trong hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống rời khỏi nơi này. Thư sinh áo bào trắng rít gào một tiếng, hóa thành một con hải long thật lớn đánh về phía ngư nhân ba na tư. Ngư nhân dưới sự kinh hãi, hình thể càng lúc càng lớn, trong nháy mắt biến thành hải chi cự nhân, người khổng lồ của biển. Lâm khiếu đừng thầm giật mình, tu vi của hai người này cư nhiên đã đạt tới cấp độ linh hồn dai, tuyệt đối không phải những nhân vật tôm tép có thể gặp được. Hải long và người khổng lồ tranh đấu đến thiên hôn địa ám. Cả hai bên đều đã tung ra hết tuyệt chiêu, thiếu chút nữa đem tiểu đảo nơi áo la lạp và lâm khiếu đường đang ẩn náu phá hủy. Hải Long quấn quanh cái cổ to lớn của người khổng lồ, khiến cho hắn không thể hô hấp, trong miệng không ngừng phun ra khí tức thiểm điện cường liệt công kích vào từng tấc da thịt của người khổng lồ. Hải Chi cự nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hét lớn một tiếng, thanh âm sông lên trời cao, đinh tai nhức óc. sau đó một cố khí lưu đột nhiên tăng vọt làm cho toàn bộ biển rộng xung quanh khuấy động sôi trào sóng lớn tầng tầng lớp lớn liên tục va vào nhau biển gầm ý nghĩ của lâm khiếu đường trượt lóe thân thể đã phóng ra ngoài áo la lạp cũng đã phát hiện ra tình huống không quá tốt đồng dạng không còn chỗ nào có thể trốn chỉ đành dùng tốc độ nhanh nhất bay ngược lại trên bầu trời mây đen vần vụ đạo đạo tia trước cực thô không ngừng phóng xuống Đánh thẳng vào thân thể to lớn hai sinh vật đang quấn lấy nhau Người khổng lồ đang gào thét Hải long đồng dạng cũng giít gào Đều là thống khổ mà chu lên Nhân ngư hóa thành hải chi cự nhân trong sự thống khổ đột nhiên ha ha cười to nói Ngư nhân chúng ta đã không thể chiếm được thứ đó Vậy thì hải long tộc các ngươi cũng đừng hòng chiếm được Ngươi và ta đã giao đấu với nhau 3 tháng Từ hải vực nhiệt đới đánh với tận tây hải vực chim không thèm biển này Hãy để Hải Dương chi tâm đắm chìm tại chỗ này, trong trăm năm nữa thứ này nhất định sẽ không có ai có thể lấy được. Hãy đợi lần xuất hiện trăm năm tiếp theo đi. Ha ha ha, nhân ngư vương quốc muôn năm, tần suất đánh xuống của những tia sấm sét càng dần càng cao, ngoài khơi hình thành lên một vùng gió xoáy thật lớn đường kính lên tới mấy nghìn trượng. Lâm khiếu đường đang bay ngược lại, nhìn thấy lực lượng kinh khủng này trong lòng cảm thấy kinh hãi không gì sánh được. Đây chính là thực lực của cấp bậc linh hồn dai hay sao? Quá cường đại, hầu như có thể hủy thiên diệt địa rồi. Cảm giác không gian đều vặn vẹo do lực lượng cực lớn tập kích đè ép. Oanh, những tiếng nổ mạnh liên tục, ầm ầm. Cuối cùng một đoàn năng lượng hợp với lượng nước biển thật lớn tạo thành một cái nấm vân trùng thẳng lên trời cao. Đoàn nấm vân này so với bất kỳ ngọn núi nào lâm khiếu đường đã từng gặp qua đều lớn hơn rất nhiều. phảng phất như đã nối liền thiên địa. Sóng sung kích cực lớn trong nháy mắt tràn tới. Thổi phăng lâm khiếu đường và áo la lạp tới mấy trăm trượng mới dừng lại thân hình. Thương thế của áo la lạp lại một lần nữa nặng thêm. Thống khổ ôm ngực. Sóng sung kích bắt đầu tan dần. Lâm khiếu đừng hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Lợi dụng tốc độ lớn nhất bay thẳng về phía địa phương hai vật thể thật lớn đồng quy vu tận. Căn cứ vào tín hiệu của Lam Ma Thạch. Lâm khiếu đừng đã bắt được một hạng liên, vòng cổ, cực kỳ hoa lệ trong lòng biển sâu tại vị trí biển gầm. Viên ngọc gắn trên hạng liên là một viên tinh toản màu lam trói mắt, trong tinh toản không ngừng lóe ra quang mang trói mắt. Trong thời gian lâm khiếu đừng đang tỉ mỉ quan sát, một quả hỏa cầu màu đen bay tới. Lâm khiếu đừng vung tay lên liền đánh văng hỏa cầu màu đen ra. Nhìn áo la lạp lạp đang hướng về phía bên này bay tới. Lâm khiếu đừng không có bất luận do dự nào, hóa thành một mũi tên lửa độn phi mà đi, cùng nữ nhân này ở một chỗ thực sự là khó chịu, không hài lòng nửa câu là động thủ, tốt nhất là chia tay mỗi người một phương. Dùng tốc độ cao nhất bay ba ngày ba đêm, cho đến khi cảm thấy kiệt sức, lâm khiếu đừng mới tìm một hòn đảo hạ xuống tạm thời nghỉ ngơi một chút, hiện tại trên người có đến hai đại thần khí trong bát đại thần khí. Tuy rằng hắn không biết công dụng cụ thể, thế nhưng nếu đã là thần khí, nhất định đối với bản thân có điều trợ giúp nào đó. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày một đêm, khi khôi phục được một phần thể lực, lâm khiếu đừng lần thứ hai độn phi đi, cứ như vậy phi hành rồi lại nghỉ, nghỉ lại phi hành. Hơn một tháng trôi qua, nghĩ đến nữ nhân áo la lạp kia hẳn là không thể tìm thấy được bản thân nữa, thương tích của nàng không có khả năng duy trì phi hành trong thời gian quá dài. Chỉ sợ hiện tại đang ở một nơi nào đó chữa thương Cách thần khí thạch hóa chỉ còn có một tháng mà thôi Lâm khiếu đường dừng chân nghỉ ngơi Tại một mảnh hải vực u tĩnh trong ba ngày Tìm được một hòn đảo nhỏ vờn quanh sương mù nhàn nhà Phóng ra nguyên thức tìm kiếm xung quanh Xác định trên hòn đảo nhỏ này không hề có nguy hiểm Lâm khiếu đường liền lặng lẽ đi vào Đến chỗ sâu nhất trong hòn đảo nhỏ mới dừng lại Đem khí tức toàn thân hạ đến mức thấp nhất Lâm khiếu đừng lấy hết tất cả các mảnh toái phiến của cửu thiên nguyên lô ra ngoài. Chín mảnh toái phiến cũng không cần trình tự phức tạp gì đã có thể lắp ghép vào nhau. Một tiểu đỉnh lô lớn bằng nửa thùng nước thình lình hiện hình. Lô đỉnh một khi được lắp ghép hoàn chỉnh thì ở giữa liền bốc cháy lên liệt viêm hừng hực. Dĩ nhiên là cửu thiên nguyên hòa. Đem bất luận là dược vật vào trong luyện chế. Lại cho thêm vào cửu thiên nguyên hỏa là trí cao hỏa nguyên thì cho dù là luyện chế đan dược bình thường nhất, khi ra khỏi lô, đan dược trí ít cũng thuộc trung phẩm, còn có thời gian một tháng, lâm khiếu đừng cảm giác thời gian khẩn trương không gì sánh được, lấy hết tất cả dược liệu trên người ra, với định lượng bản thân biết được, từng chút từng chút để vào trong cửu thiên nguyên lô. cửu thiên nguyên lô căn bản có thể tự hành luyện chế mà không cần có người khác một bên khống chế điều này quả thực là thần kỳ lâm khiếu đừng không bỏ sức ra nghiên cứu nguyên lý trong đó ngay tại chỗ lấy dược liệu sau đó lại đến các khu vực xung quanh tìm kiếm dược liệu mong muốn khu hải vực này cực kỳ hẻo lánh không hề có tung tích con người động thực vật đa dạng tươi tốt phi thường Chỉ trên một hòn đảo nhỏ như thế này đã có những dược thảo sinh trưởng ngoài 500 năm. Trên đất bằng lâm khiếu đường còn cảm thấy không đủ. Lại lặn sâu xuống đại dương tìm kiếm dược thảo biển sâu. Thực sự hắn đã tìm được không ít. Tuy rằng nơi này cũng không phải là một địa điểm thiên cát địa linh gì đó. Nhưng bởi vì đã lâu không hề bị khai thác. Không cần tính đến dược vật phong phú thì sản vật cũng rất tinh xảo Có thể coi như là cực phẩm. Hơn 100 loại dược thảo bị lâm khiếu đường tìm thấy thu thập bằng hết. Bắt đầu phân loại một chút, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra rằng chuyện đang làm hoàn toàn thừa thãi Cửu thiên nguyên lô tuy rằng nhìn qua rất nhỏ, nhưng thực tế bên trong lại là một dĩ không gian, giống như chữ vật, giới chỉ vậy. Không gian bên trong kỳ thực rất lớn, hơn nữa còn được phân ra làm mấy khu vực thỏa đáng. Dược thảo một khi cho vào trong... Cửu thiên nguyên lô sẽ tự động phân loại từng dược tính khác nhau của dược thảo, đem chúng phân ra, tiến hành luyện chế. Quả thực chính là một cỗ máy hoàn toàn tự động. Lâm khiếu đừng rốt cuộc đã biết được vì sao tất cả các thế lực mọi nơi đều dốc sức tranh đoạt thần khí nguyên lại là có tác dụng thần kỳ như vậy. Còn về phần hải dương chi tâm, lâm khiếu đừng để tâm nghiên cứu thật lâu, cũng không minh bạch được rốt cuộc là có tác dụng gì. Sợ là chỉ có thể hỏi hải tộc mới biết được. Trong thời gian một tháng, cửu thiên nguyên lô tổng cộng đã luyện chế ra hơn 100 lạp tăng nguyên đan các loại. Về phần chúng có tên gọi là gì thì chính lâm khiếu đừng cũng không biết. Bằng vào độ mạnh yếu của dược lực hắn đoán ra được hơn 80 lạp là trung phẩm đan dược, còn có hơn 20 lạp là thượng phẩm đan dược. Quan trọng là bên trong những đan dược này ẩn chứa hỏa nguyên tinh khiết nhất mãnh liệt nhất trong thiên địa, chính là cửu thiên nguyên hòa, đây chính là tổ sư gia của tất cả hỏa nguyên. Thời điểm thần khí thạch hóa bay đi, lâm khiếu đừng cũng không hề làm việc, ngốc nghếch truy tung thần khí như tằng ngoại công của Uyển Nhi, chỉ đứng yên nhìn các mảnh toái phiến của cửu thiên nguyên lô bay về phía đông, mà hải dương chi tâm thì đột ngột chui vào chỗ sâu nhất trong hải dương biến mất không thấy. Lâm khiếu đừng lấy ra lam ma thạch giò xét cũng không hề có chút động tĩnh gì, trăm năm tới những thần khí này đều ẩn nấp dưới lớp áo thạch hóa trốn tại một nơi bí ẩn nào đó ngủ say, cho đến một trăm năm sau lại một lần nữa tỉnh dậy, hơn một trăm lạp đan dược tinh thuần thượng hạng, hơn nữa còn có sáu hộp đan dược thần bí của Lâm ra, Lâm khiếu đừng cảm giác lần bế quan sắp tới của hắn, cho dù bản thân là một khúc gõ mục đi nữa Có sự đảm bảo của nhiều đan dược đến như vậy. Không đột phá mới là chuyện lạ. Chỉ là chỗ tu luyện làm cho Lâm Khiếu đừng có chút đau đầu. Bởi vì một tháng qua thần khí vẫn ở bên ngoài. Chỉ sợ hòn đảo nhỏ này đã sớm không còn an toàn nữa. Sớm một gì thì cũng sẽ có người đến nơi này tìm kiếm. Lâm Khiếu đừng không dám lưu lại. Một đường hướng về phái Tây bay đi. Bởi vì một nơi nào đó xa xa phía Tây. Lâm khiếu đừng mơ hồ cảm giác thấy có một điểm nguyên khí, còn đó là người hay nguyên nhãn thì hắn cũng không xác định được. Lần phi hành này tốn hai tháng thời gian, sự rộng lớn của đại dương làm cho người khác phải thần phục dưới chân nó. Trong hai tháng này lâm khiếu đừng cảm thấy cả trời đất chỉ còn có một mình hắn tồn tại, thỉnh thoảng lại xuất hiện một chút cảm giác cô độc sợ hãi. Một đường phi hành... Lâm khiếu đừng không ngừng hồi ức lại những kinh lịch bản thân đã trải qua trong những năm gần đây. Trong sự mơ hồ quỷ dị hắn lại cảm thấy có chút đầu mối. tựa hồ như tất cả đang ép hắn đi làm cái gì đó. Chỉ là bản thân hắn lại không thể lĩnh ngộ rõ ràng được. Rốt cuộc đến giữa tháng thứ ba. Lâm khiếu đừng cuối cùng cũng đã thấy được lục địa. Hiện tại không phải là một hòn đảo nhỏ mà là một lục địa chân chính. Thổ địa mênh mông bát ngát. làm cho lâm khiếu đường cảm thấy thân thiết không gì sánh được bên bờ biển lục địa có một thị trấn nho nhỏ so với các thị trấn bình thường của kỳ đông đại lục không hoàn toàn giống nhau tựa hồ như là một cảnh biển rất nhỏ nhưng lại như hoang phế đã lâu đã quá lâu không có một chút gì đó vào trong bụng làm lâm khiếu đường cảm thấy rất đói bụng đến cấp bậc sư giai còn chưa hoàn toàn không cần đến thực vật Chỉ là trong thời gian rất lâu không cần đến ăn uống mà thôi. Hiện tại Lâm Khiếu Đừng đã có hơn một năm thời gian chưa ăn gì. Vừa mới vào thị trấn Lâm Khiếu Đừng còn chưa tìm thấy nhà nghỉ tạm dừng chân thì hắn đã cảm giác có chút sai biệt. Người ở nơi này dĩ nhiên tất cả đều là da trắng, bóc ngươi so với người da vàng tại kỳ đông đại lục rõ ràng cao to lực lưỡng hơn một chút. Thời trang ăn mặc cực kỳ giống với châu U thời Trung Cổ, Nhật. Lão tử lại đến được Minh Tây Đại Lục, đây chính là phần Ứng đầu tiên của Lâm Khiếu Đường Trên đại dương vô biên căn bản Lâm Khiếu Đường không nhận thức được phương hướng Hầu như dựa vào chút cảm giác mơ hồ mà phi hành Nói chung phía nào có chút cảm giác nguyên khí thì hướng về phía đó Phòng trừng tọa độ do áo la lạp thuấn di trên hòn đảo nhỏ cách Minh Tây Đại Lục gần hơn rất nhiều so với kỳ đông Đại Lục Trên đường cái ẩm ướt, người qua đường thỉnh thoảng lại hướng về phía lâm khiếu đường đưa cái nhìn rất kỳ quái. Trên mặt mỗi người tựa hồ như đều biết câu hỏi, người này là ai? Da vàng như nến, dĩnh dưỡng không tốt, sẽ không phải là muốn đi ăn cơm đấy chứ. Lâm khiếu đường cũng không muốn làm cho người khác quá mức chú ý, tìm đến một hiệu may quần áo, liền chui vào trong. thợ may nhìn khách hành cổ quái đột nhiên tiến vào, không quá hữu hảo hỏi. tiên sinh ngài cần trợ giúp gì hay sao ta muốn làm một bộ trang phục võ sĩ thịnh hành lâm khiếu đường nhìn về phía các trang phục rực rỡ trong tiệm may nói chuyện được phát tại trang web képeb audio mới com chương một trăm chín mươi bốn ải nhân tắc các đồ sau khi đánh giá cách ăn mặc kỳ quái của lâm khiếu đường gã thợ may không có nhiều nhiệt tình nói ta có rất nhiều chủng loại tiên sinh là muốn chất liệu bình thường Hay là có năng lực phòng ngự đặc thù? Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói. Có năng lực phòng ngự đặc thù. 50. Kim tệ Gã thợ may thông báo giá cả mà không hề có chút hy vọng nào. Lâm khiếu đừng trực tiếp lấy một khỏa tử kim tệ đặt lên bàn nói. Ta muốn tài liệu tốt nhất, nhưng màu sắc bình thường một chút không nên quá hoa lệ như vậy. Nếu như có thể ngay lập tức làm, ngày hôm nay có thể lấy hàng được. Vậy thì tất cả là của ngươi. Gã thợ may vốn không nhiệt tình tức thì tăng vọt, trước mắt sáng ngời, trên gương mặt mới còn có chút thế lực hiện lên nét cười sáng lạn cúi đầu khom lứng nói, nhà may cắp lợi chính là nơi tốt nhất trong bản chấn, tiên sinh ngài đúng là biết chọn địa phương mà. Thợ may nhanh chóng nâng lâm khiếu đường dậy đo đạc, vừa đo vừa nói. Tiên sinh, nếu như ngài nguyện ý, có thể ở đây nhìn ta làm, chỉ cần thời gian nửa ngày là ta có thể hoàn thành cho ngài, vừa hay ngày hôm qua có chuyển tới đợt nguyên liệu vải vóc không tồi, đều là thượng phẩm do tinh linh tộc sản xuất, một lúc nữa ta sẽ dùng chúng làm một bộ y phục võ sĩ lưu hành nhất hiện nay, đảm bảo ngài sẽ thỏa mãn, vừa lúc cũng không có địa phương nào để đi lâm khiếu đường tự nhiên đáp ứng, thanh toán giá cả nhiều hơn gấp đôi. Gã thợ may hiển nhiên ra sức hoàn thành công việc, đo đạc xong lập tức bắt tay vào công việc may vá. Gã thợ may này nhìn qua niên kỷ cũng không tính cao nhưng tay nghề quả thực rất khá, thao tác rất tinh xảo lại thành thạo. Hơn nữa đối với công việc may vá này có sự hứng thú gần như cuồng nhiệt, Lâm Khiếu Đừng có thể nhìn ra được điều này trong ánh mắt của hắn. Nửa ngày sau, Lâm Khiếu Đừng đã có được một bộ y phục võ sĩ như ý nguyện. vị thợ may cắp lợi này quả thực trình độ rất cao, còn về phần tài liệu rốt cuộc là tốt hay xấu, lâm khiếu đường cũng không rõ ràng lắm. Nửa bên trên của bộ vỏ phục lấy chất liệu giả làm chủ đạo, bên vai phải còn có khôi kiên, tấm che vai, mở rộng ra, bên trái thì không. thợ may cắp lợi giải thích rằng chức nghiệp lưu hành nhất trên Minh Tây Đại Lục này chính là kiếm sĩ, nghiêm ngặt mà nói thì đây là một bộ y phục của kiếm sĩ. Kiếm sĩ thì hiển nhiên phải có chỗ đeo kiếm, mà kiếm thông thường đều đeo sau lưng thò lên trên vai. Một bên khôi kiên có tác dụng làm cho khi đeo kiếm không mài mòn da thịt. Ngoại trừ trước ngực và vai phải có tấm khôi giáp bằng da thì các địa phương khác đều là dùng chất liệu vải vóc mềm mại và dẻo dai bền đẹp. Theo như thợ may các lợi nói thì vải vóc này là do tinh linh tộc chuyên nuôi tầm lấy tơ đặc chế ra, có tác dụng kháng ma pháp nhất định. Cũng có thể chống đỡ được công kích vật lý bình thường, dao nhỏ bình thường không thể cắt đứt được nó. Cáp lợi còn nói, loại vải vóc này là do cá nhân hắn thu thập được. Ngay hôm nay nhìn thấy Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên đã như quen từ lâu, nên đã đặc biệt lấy ra. Lâm Khiếu Đường chỉ âm thầm cười, rõ ràng là bản thân đã trả nhiều tiền mới được. Bất quá y phục rất dễ chịu nên cũng không có gì phải phản đối. Hiện tại trên người Lâm Khiếu Đừng đã không còn bao nhiêu tiền tệ. Đi ra ngoài mà không có tiền thì đó là một chuyện làm cho người ta đau đầu nhất. Lại thêm hắn đối với Minh Tây Đại Lục không có nhiều hiểu biết cho lắm. Lâm Khiếu Đừng quyết định ở tại thị trấn này một thời gian. thợ may cắp lời. Xin hỏi nơi thiết tượng phố, cửa hành rèn sắt các loại tốt nhất trong bản trấn ở chỗ nào? Lâm khiếu đừng phát hiện ra những võ sĩ nơi này hầu như đều mang theo vũ khí Hơn nữa lại lấy đại kiếm làm cơ bản Quyết định bản thân cũng nên kiếm một thanh đeo lên Như vậy có thể hòa nhập cùng với dân bản xứ Gã thợ may tuổi còn trẻ cắp lợi nhiệt tình nói Muốn nói đến thiết tượng vô tốt nhất của bản trấn Tổng cộng có hai nhà Một nhà phía tây cạnh rừng rậm Còn một nhà thì ở chân núi phía đông Đều do hai ải nhân mở ra Phía tây gọi là bản kiệt minh còn phía đông thì là tắc các đồ. Người nào tốt hơn đây? Lâm khiếu đừng có chút hồ đồ. Điều này còn phải xem tiên sinh muốn chế tạo thanh kiếm như thế nào. Nếu như là nhỏ nhắn tinh xảo thì ta kiến nghị nên tìm tới bản kiệt minh. Còn nếu như muốn chế tạo thanh kiếm bản rộng to lớn thì tự nhiên nên đi tìm tắc các đồ. Các lợi phi thường rõ ràng trả lời. a Lâm khiếu đừng gật đầu. Sau khi ghi nhớ liền rời khỏi hiệu mau vá, để che lại đầu tóc đen bắt mắt hắn còn đặc biệt đội lên một cái mũ mộ, vừa ra khỏi hiệu may liền hướng về phía đông bay đi. Thị trấn này cũng không lớn, phòng trừng nhân khẩu không vượt quá 3.000 người, rất nhanh lâm khiếu đường đã tìm được gian nhà gỗ đơn sơ duy nhất nằm dưới chân núi. Ngoài phòng còn có một ít người vây quanh, có một người cưới trên con ngựa màu đen cao to, một thân trang phục kỵ sĩ. thắt lưng mang theo một thanh trường kiếm hai bên con ngựa có ba bốn gã tùy tùng đang đứng hải tử nếu như ngươi không ra thì chúng ta sẽ đập quán của ngươi đó một gã tùy tùng rất kiêu ngạo kêu lên chỉ là trong thần sắc thấy rõ một tia khiếp đảm tựa hồ như đối với chủ nhân ở đây có chút kiêng kỵ ồn ào cái gì ồn ào cái gì ai dám quấy giày tắc các đồ uống rượu tắc cắp đồ nhất định cùng hắn quyết đấu Một gã ải nhân có tròm râu thật dài từ trong căn phòng đi ra Thổi râu mép trừng mắt nói